342 tội lỗi. Sự khác biệt giữa một người tốt và một người xấu không phải là người này có tội nhiều hơn người kia, mà rằng người này biết những tội lỗi của y, cố gắng trừ bỏ chúng và chiến đấu chống lại chúng. Ngược lại, người kia thì không biết hay không quan tâm đến sự tự cải thiện mình. Nếu một người nói chống lại những tội lỗi của mình thì không bỏ công bởi vì cho dù ta chiến đấu nhiều bao nhiêu thì cũng không thể loại trừ chúng thì cũng như thể nói rằng đừng cho tôi thực phẩm bởi vì ăn xong tôi sẽ vẫn đói chỉ duy nhất cuộc chiến đấu chống lại những tội lỗi của ta mới là cái cốt tủy của đời người nghĩ rằng bạn tội lỗi là chưa đủ bạn nên biết về những phương diện nào bạn phạm tội nhiều hơn và về những phương diện nào bạn phạm tội ít hơn